Các bạn đang nghe tại đọc là thế nào Thầy Thái Tuế Phân Trần Đúng, bà nói đúng, nhưng mà nhiều quá bà Sách đã có câu là đa thủy tắc kim trầm Nước nhiều thì vàng chìm mất Bà chỉ trông thấy vàng mà không vớt được vàng Cho nên tôi mới bảo bà khóa bớt lại Bà dặn các cháu xài ít nước thôi Ngọc im lặng không dám cãi Một phần vì Ngọc cảm thấy mình đang lâm vào bức đường cùng Thôi thì thầy nói gì cũng cứ nghe theo cho nó yên chí Một phần nữa là vì Ngọc vốn tin tưởng ở khả năng huyền bí của thầy Đã chứng nghiệm trong quá khứ Mà không tin sao được Nghe đồn thầy sai khiến được cả âm binh cơ mà Ngày xưa trong thời chiến Thầy đã từng yểm bùa rồi bán nanh heo rừng cho những người ra mặt trận Bảo đảm đeo vào cổ đạn bắn không trúng Mà thầy nói quả không sai Vào nhà xác bao nhiêu quân nhân tử trận Đều là do đạn bắn chúng chỗ khác Chứ chưa thấy ai chúng cái nành heo bao giờ Gặp những thân chủ như Ngọc Thầy quý lắm Đại khái phương pháp thực hành phong thủy của thầy Chỉ đơn giản có thế thôi Người ta tin thầy Đón thầy đến nhà Chẳng lẽ ăn tiền mà lại không nói gì Cho nên bàn tủ dường chiếu Hãy người ta kê dọc Thì thầy bảo xoay ngang Hãy đang kê ngang thì thầy bắt xoay dọc Người ta dùng cửa chính thì thầy bắt khóa lại đi cửa hông. Có khi thầy bạo mồm hơn bắt sơn lại nguyên cả căn nhà hoặc đề nghị gia chủ đổi chiếc xe mới màu khác. Lô đất nhà người ta đang vuông vắn. Thầy lấy thước đo rồi bắt xây một bức tường xiên để thấy rõ căn nhà nở hậu. Có lần vợ chồng đại đến chơi thấy Ngọc hì hục làm theo lời thầy gắn mấy tâm gương lên nắp nhà đã ngứa mắt lắm nhưng không dám cản. Chỉ lựa lúc Ngọc vui vẻ thì đại góp ý Anh nói Chị ạ Phong thủy hay địa lý là phương pháp chọn đất Hoặc cải tá Để thay đổi số mệnh cho thế hệ con cháu của mình Chứ không phải là cho chính mình Khi mình sinh ra đời Thì giờ nào ngày nào Là số mệnh của mình nó đã an bài rồi Lá số tử vi đã quy định rồi Các ngôi sao đã nằm sẵn Trong 12 cung trên lá số Chỉ không thay đổi được nữa Người ta dùng địa lý hay phong thủy chỉ để hy vọng thế hệ con cháu mình mai sau khi ra đời nó sẽ sinh được vào cái giờ tốt. Còn mình đã ra đời rồi thì địa lý hoàn toàn bó tay không áp dụng được nữa. Hỏi chị, chị đón vào ông thầy địa lý hay phong thủy thật giỏi đến nhà để xoay vận số cho chị tốn bao nhiêu? Tối đa là 1.000 đồng chứ bao nhiêu? Nếu chỉ tốn có một mà cuộc đời mình thay đổi hẳn. Khá hẳn thì ai chẳng sẵn sàng bỏ ra bán tiền ấy Mười ngàn người ta cũng dám chi nếu quả thực thầy địa lý giúp được người ta cả xấu Chị thử nghĩ lại mà xem Mẫu cười cười gật hù đồng ý ngay với Đại Mẫu đã phản đối rất nhiều lần mà Ngọc đâu có nghe Ngọc hơi giật mình vì lần đầu tiên nghe Đại phát biểu một ý rất mới Về mục đích của môn phong thủy Nàng hơi nao núng nhưng vẫn nghiêm mặt bảo ừ, Có kiêng có lành Đàn ông các anh thì ai cũng bướng bình Rồi Ngọc gặp thầy Thái Tuế kể lại câu nói của Đại Thầy hư một tiếng và giải thích Tôi chả phải nói nhiều Thì rõ ràng bà đã thấy hậu quả nhãn tiền đấy Cái ông Đại ông không tin phong thủy Cho nên đến nay vẫn còn làm cu ly Chưa có hành nghề bác sĩ trở lại được Rồi thầy thở dài tỏ vẻ tiếc nuối hmm, Tôi nói riêng với bà thôi Tại cái ông ấy không tin tôi Chứ tôi chỉ phất tay một cái là ông ấy có chỗ nội chú và mở phòng mạch lâu rồi Ngọc giật mình nhìn thầy bái phục Có lẽ đúng như thế Đại qua đây cùng với Mẫu Cùng đậu bằng bác sĩ tương đương Mà Đại lại có tiếc là học giỏi Thế mà tại sao giờ này vẫn lặn đận Ngọc lầm bẩm nói một mình Cứng đầu thì cho chết Với niềm tin sắc đã ấy Hôm nay Ngọc đón thầy Thái Tuế đến Hy vọng phép màu của thầy Sẽ lôi được Mẫu ra khỏi cơn u mê Để trở về đường ngay điểm chính Đặc dãy thống trị êm ái của Ngọc giống như hơn 10 năm qua. Thầy Thái Tuế nhận thù lao, cười cười ra về rồi. Lập tức Ngọc gọi người đến đốn cây và tháo nước hồ bơi. Còn các vòi nước trong nhà thì tự tay nàng lấy băng keo biết bớt lại. Chỉ để một vòi ở trong bếp và một vòi trong washroom mà thôi. Ngọc cũng dặn thằng Phê thằng Phán, từ nay đi tiểu thì phải rủ nhau hai đứa đi đái chung một lần, rồi hẵng giật cầu và nhất là mỗi tuần chỉ tắm hai lần, thay vì trước đây tối nào Ngọc cũng quát chúng vào xối nước trước khi đi ngủ. Áo quần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net